bay đường khuya vắng không người, điều em trong cơn mê dài tâm tôi. Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai, để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai. Bàn tay anh xanh xao vì cơn lốc bao ngày, bờ môi yêu như không còn hơi ấm. Làm sao cho anh đi vào thơ ấu xa xưa, chỉ có em lòng vui sau cơn. gặp đôi mắt long lanh lần đầu anh lạc trong hố mê say dường như ta quen nhau từ muôn kiếp vừa gặp lại ta đã cờ tình cao bay từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ chờ cho mau qua đêm dài tăm tối mình yêu nhau đi tôi đừng lo phút chia tay chỉ có em ngày sau như đêm Bye.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 Sau cơn ngày anh gặp đôi mắt long lanh lần đầu anh lạc trong hố mê say Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp vừa gặp lại ta đã tự tình cao bay Từ khi anh yêu em là anh biết nơi chờ chờ cho mau qua đêm dài tăm tối Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút